Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Người trầm tính như cậu ấy lại nói nhiều chỉ vì một cô gái xa lạ. Cả đám nghe như vậy thì thế có lý gật đầu lỉ lịa. Đằng sau họ thì Trịnh phu nhân đang nghe thấy hết, bà cố gắng đứng lại để nghe xem họ đang nói gì. Lúc mà họ đang xôn xao đoán mò đoán non, Trịnh phu nhân siết chặt nắm tay tức giận quát lớn. Mấy người ăn no không có việc gì sao? Sám đêm chuyện của thiếu gia gia bản tán, có tin ta lấy gia quy ra phạt các người không?" Hà Liên run sợ quỳ xuống xin chính phu nhân giơ cao đánh khẽ. Bà Lý thấy phu nhân mệt mỏi lao đao đứng không vững, bà nhìn đám gia nô mà nói: "Còn không mau về phòng nghỉ ngơi, sáng mai nếu dậy trễ thì đừng trách ta trừ tiền công của mấy cô, còn nữa mấy cái việc bị đồn ra ngoài thì ta sẽ cắt lưỡi của các người." Họ cuối lại phu nhân đứng dậy tản ra về phòng của mình. Bà Lý nhìn phu nhân đi là hiểu ý, hết hàm ra lệnh cho hai cô người hầu bên cạnh. Tú Sương, Tú Nguyệt, hai cô canh ngoài cửa phòng thiếu gia, nếu thiếu gia cần gì thì sẽ phải làm cho tốt. Dặn người xong, bà Lý quay lại hạ giọng. "Phu nhân, ở ngoài này lạnh lắm, để tôi đưa người về phòng, có gì ngày mai nói chuyện cũng được." Trịnh phu nhân gật đầu mà nhìn vợ trong phòng của Trịnh Hải, hai cái bóng quấn vào nhau, tắm rửa kỳ cọ dưới ánh đèn vàng mờ ảo. Nửa đêm trong một căn nhà hoang nằm sâu giữa rừng núi hưu quạnh, Bật Tần Di đang hạ lệnh cho đám người làm sát hại bảy thanh niên mà mình vừa bắt về. Hà Bỉ đánh thuốc mê từ lúc đến đây, chỉ đến khi những cơn gió trong mưa thổi hắt vào, thấm qua da thịt lạnh, Hà mới chàng tỉnh dậy khỏi cơn mê trong đầu vẫn còn đau chách choáng, họ nhận ra cơ thể của mình đã bị lột sạch quần áo, ở giữa căn nhà là một chiếc quan tài cũ kỹ, xung quanh là mạng nhện bội bặm phủ kín cả căn nhà. Họ giật mình vì nghe tiếng mở cửa. Họ ngước ra nhìn từ bên ngoài bước vào là một người đàn bà họ đã quen mặt, người đất tứ họ đến đây, bà ấy không ai khác chính là Tần Di. Khuôn mặt của bà ta lúc này thật đáng sợ. Họ nhìn bà run sợ, chân tay họ bị chói, cơ thể chần như nhợm. Bà ta ngẩng mặt lên trời mà cười lớn, nhìn khuôn mặt của bà ta dưới ánh sấm chớp lập loè, từng đầu khuôn mặt ác quỷ. Bà ta cưng lại nụ cười quắc mắt nhìn đám người đang run sợ gần giọng. Các ngươi biết mình sắp phải chết rồi chứ? Bà là ác quỷ, cần bộ già ác quỷ, thả chúng tôi ra. Càng nghe những lời oán trách và tấn lụy càng vui sướng, vốn dĩ lần này tái tạo xác chết làm cho nó sống lại như một con người, thì cần da của người sống và phẩy trực tiếp lột ra khi họ còn sống. Như vậy mới đầy nỗi oán hận của họ lên cao và họ sẽ trở thành những vong ma độc ác, đó là những gì mà bà tàn cần. Tần Di đi lại xung quanh chiếc quan tài vỗ vào đó vài nhịp, mím cười gian ác ra lệnh cho bọn họ mà nâng quan tài đi, khiêng cái xác đặt lên bàn, làm cẩn thận một chút, ta không muốn nó bị tổn thương. Họ làm theo lời của bà ta khiêng quan tài đặt lên, cây xác khô héo quắt lại như người ta vừa giữa trời nắng khô héo. Khuôn mặt tóp lại, hai hốc mắt trũng sâu, trên đầu là một bộ tóc dài lưa thưa rụng gần hết. Một tên nhìn bà ta liền tiếng, "Xong rồi thưa bà chủ." Bà ta liền gật đầu tiến hành đi." Tên nọ liền hỏi, "Giả tay với kẻ nào chứ cả?" Bà ta liếc nhìn bảy thanh niên ở dưới đất, nhìn chằm chằm vào một người to khỏe vạm vỡ. Hắn ta trược. Hai người lôi cầu thanh niên nằm úp lên trên phản, hai kẻ khác cởi quần áo của cái xác già lật úp cái xác lại. Những giọt nước sinh tố đen sì đang âm ỉ chảy ra từ cơ thể xác chết. Ai cũng hành lên một đôi mắt cằm vẫn, nhưng tất cả đều tuyệt vọng. Người thanh niên đứng bất thắc cột chân tay dính vào chiếc phản, cậu ta đước mắt nước mũi chảy thòng lòng xin tha. Một ừ. lúc sau thì bà ta đi qua đi lại, cầm con dao nhỏ ngoắt bé tí sắc bén đặt trên tay, nhìn cậu thanh niên mỉm cười gian ác. "Nào, tới đây, chúng ta tiến hành cấy ghép." Ngoài trời mưa gió lại ẩm mị thêm. Gió thổi càng mạnh, mưa lại càng lớn. Bên trong căn nhà đó là những tiếng khóc than ai oán, những lời van xin tha mạng hòa với tiếng gió mưa bão bùng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net